Tạm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trình kênh độc truyện Audio hài ngoại. Tạm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Cơm cháy có tựa đề Ngoại tình đồ vỏ. Và người ngoại tình trong câu chuyện này chính là một người đàn ông vô cùng đẹp trai tên là Tùng. Và tại sao anh ta lại đi đến bước đường cùng này khi có một người vợ trẻ trung xinh đẹp và có tài năng. Vậy thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau theo dõi lắng nghe trong bốn tập truyện của câu chuyện này để biết những tình tiết vô cùng lôi cuốn. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện này ngay bây giờ. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. biết rồi, khi nào tôi trở về tôi sẽ cùng với luật sư gặp anh để bàn bạc kỹ hơn Hồng Anh vừa thu xếp quần áo vừa nói, chiếc điện thoại bật loa ngoài để trên giường vang lên âm thanh trả lời của người đàn ông ở bên cô 5 năm có lẽ Chúng ta không con cái ly hôn nhanh chóng để giải thoát cho cả hai, em đứng cô trách anh Hồng Anh nghe xong cô cười khẩy Sắp đến giờ tôi ra sân bay rồi. Chúng ta nói chuyện sau. Nói xong, cô cúp máy, bỏ quần áo vào vali rồi kéo khóa lại. Cô đưa mắt nhìn bức ảnh cưới được treo ở cửa phòng, trong ảnh bản thân cô cười rất vui. 3 năm trước, cô bước vào ngôi nhà này với sự hạnh phúc, nhưng 3 năm sau, cô lại kéo vali ra khỏi nhà với cảm giác trống trải và ngột ngạt. Con người đàn ông đứng bên cạnh đã lâu Cô còn chẳng thấy mặt Hồng Anh tự cười diễu bản thân Rồi kéo vali ra khỏi nhà Chiếc taxi đã đứng đợi sẵn từ bao giờ Tài xế giúp cô cất hành lý lên xe Hồng Anh mở cửa ngồi lên xe Chiếc xe khởi động rồi chạy đi Bỏ lại ngôi biệt thử khang trang ở phía sau cô Nhìn những khung cảnh quen thuộc lướt qua cửa kính Hồng Anh cảm thấy trong lòng trống rỗng Trái tim của cô dường như đã nguội lạnh Thậm chí bây giờ Cô còn chẳng thấy đau. Đùng lúc Hồng Anh đang tự nhấn chìm bản thân vào những cảm xúc không tên thì điện thoại lại reo vang. Cô nhìn dãy số hiện trên màn hình, đã quá quen thuộc đến nỗi chính bản thân cô còn chẳng biết cô đã thuộc lòng nó từ bao giờ. Dù rằng cô chưa bao giờ lưu danh bà hay cố gắng để nhớ nó. Hồng Anh chẳng đắn đo gì, cô liền bấm nghe máy, kể cả khi cô biết mình chán ghét người đàn bà ở đầu dây bên kia đến nhường nào. Em nghe nói chị với anh Tùng sắp ly hôn à?" Giọng điệu vui vẻ truyền đến tai của cô. "Không anh lúc này dùng giọng điệu lạnh nhạt để hỏi. Cô rất vui có phải không?" Cô là một người đàn bà có lòng tự tôn và cô không bao giờ cho phép mình bày ra dáng vẻ yếu đuối hay đau khổ, oán trách trước mặt người khác, nhất là với nhân tình của chồng cô. Đương nhiên rồi, đương nhiên là em phải vui chứ. Con em sắp có bố, chị nghĩ xem, tại sao em lại không vui, không hạnh phúc cho được chứ? Cô gái trẻ cười nói. Chỉ và anh Tùng không có duyên, em nghĩ sau khi ly hôn, chắc chắn chị sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi. Một lời chúc phúc đầy trăn trọc, Hồng anh nghĩ Cô vốn chẳng hy vọng rằng cô ta sẽ nói được những lời tốt đẹp dành cho cô, một người đàn bà có thể phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, vốn chẳng có lòng tự trọng. Mong cô có thể nắm chặt lấy hắn, giữ được hạnh phúc của mình. Tôi chúc mừng cô. Vâng, chị yên tâm, bởi vì anh Tùng rất yêu em. <cười> hy vọng là như vậy. Không anh giữ thái độ cũ nói chuyện cho có lệ. Còn đầu dây bên kia dường như thấy không thể nào chọc giận cô, liền thì uy vài câu rồi tắt máy. Hồng Anh thực sự không bận tâm. Cuộc điện thoại này kết thúc, cô liền liên hệ với luật sư của mình. Cô nói chuyện với luật sư rất lâu cho đến khi đến tận sân bay, cô mới cúp máy. Sau đó Hồng Anh vào quầy làm thủ tục, trong lúc đợi máy bay, cô nhận được một cuộc điện thoại khác, mà cuộc điện thoại này khiến cô dễ chịu. hơn nhiều so với khi sáng. Hồng Anh, mày định ly hôn thật đi à? Hồng Anh dựa vào ghế, khuấy ly cà phê trước mặt. Không ly hôn thì làm gì chứ? Tài sản của anh ta, tao tao cũng có được một nửa rồi. Thế mày có biết cái thằng cha đấy tã di rời bao nhiêu tài sản hay không? Một nửa của mày là bao nhiêu? Có đáng không? Còn bạn ở đầu dây bên kia giận dữ. Số tiền mà mày nhận được, khéo khi còn chưa bằng 1 phần 3 ấy chứ. Nhưng có luật sư giúp tao mà. Anh ta cũng mới có ý định ly hôn thôi, tài sản không bao giờ chuyển nhanh như vậy được đâu. Nếu không phải là bồ có thai, bố mẹ lại thúc giục anh ta còn muốn kiếm chắc thêm nữa. Đúng là cái đồ đều cáng mà. Mày ra nước ngoài châu khơi khỏa, xong rồi về đây, tao nhất định sẽ cùng với mày cho hai đứa kia ra bã. Hồng Anh nghe xong bật cười. Không cần đâu, mày với anh Kiên cũng nhanh chóng có thêm đứa nữa đi cho ông bà mừng nhé. Một đứa, tao đã thấy mệt lắm rồi, còn muốn thêm đứa nữa, chắc là mệt chết. Còn bản thân ca thán rồi bắt đầu kề lề, trong những câu oán trách đầy mệt mỏi ấy, Hồng Anh lại cảm nhận được sự hạnh phúc của bạn mình. Đó là một cuộc sống mà cô từng mơ ước nhưng lại chưa bao giờ thành sự thực. Người ngoài nhìn vào luôn cảm thấy cô sướng như tiên, được chồng cưng chiều hết mực, bố mẹ chồng lại tâm lý, nhà chồng lại có điều kiện, nên cô đi làm chẳng khác nào đi chơi. Nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có giận, mọi thứ chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng mà thôi. Hồng Anh trêu chọc: "Mày không sợ, tao nói lại với anh Kiên à?" Ừm. Ông ấy dám. Đến giờ tao lên máy bay rồi, có chuyện gì nói chuyện sau nhé." Hồng Anh nói xong, đợi đầu dây bên kia trả lời, cô mới cúp máy. Cứ như vậy, cô cầm túi xách rồi lên máy bay, ngồi vào chỗ, Hồng Anh đưa mắt nhìn những chiếc máy bay cách đó không xa. Miệng cô cười nhạt. Cô không ly hôn thì làm được gì chứ? Cảm xúc chua xót ngập tràn trong lòng, nhưng không lâu sau đó, những cảm xúc đó liền biến mất. Quay trở lại thời gian vào nửa năm trước, Hồng Anh trở về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, hôm nay cô có một cuộc họp với đối tác, đó là một cuộc họp quan trọng và căng thẳng, ngay cả giờ ăn trưa cũng biến thành một buổi tiệc xã giao. Em về rồi đây." Hồng Anh vừa bước vào trong phòng khách vừa kêu, nhưng không ai đáp lại cô, người chồng đáng nhẽ Đã ở nhà nay lại chẳng thấy đâu. Cậu Tùng nói hôm nay về muộn, cô có muốn ăn gì không, để dì đi nấu. Một lát sau đó người giúp việc trong nhà mới lật đật chạy ra, đó là dì Mai, một người làm việc có tuổi, được bố mẹ chồng cô cừ qua chăm sóc hai người bọn họ. Hồng Anh lúc này mới lên tiếng. Anh Tùng có nói với gì là đi đâu không ạ? Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác Cé Dao rất lạ kỳ, bình thường chồng cô đi ăn với đối tác hay với đồng nghiệp đều báo với cô một tiếng, anh ấy chẳng mấy khi đi đâu mà không nói tiếng nào với cô giống như bây giờ. Dì Mai trả lời cô. Cậu Tùng chỉ nói với tôi là có cuộc gặp quan trọng. Hồng Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó bước về phòng, dù trong lòng có cảm giác không yên nhưng cô không có ý định gọi điện cho chồng. Cô không muốn làm phiền đến anh ấy. Trong cô đang làm trong bộ và sắp tới sẽ nối nghiệp bố chồng cô. Hồng Anh thực sự không muốn chồng mình mang tiếng. Vừa nghĩ Hồng Anh vừa bước vào nhà tắm, khi cô tắm xong, đồng hồ đã điểm 8 rưỡi, lúc này điện thoại của cô vang lên, người gọi đến là mẹ chồng cô. "Giả Vân con nghe. Thế con đi làm về chưa?" Giọng cô mẹ chồng vô cùng ân cần, Hồng Anh vừa ngồi xuống giường, cô mỉm cười đáp ngay: Già con vừa mới về, sáng nay mẹ con gọi điện, nói ngày mai dưới quê gửi ít tôm với cả cua tươi lên. Đến lúc đấy anh tùng qua lấy, cả nhà mình lại làm một bữa mẹ ạ. Hồng Anh luôn cảm thấy bản thân cô thật là may mắn khi bước chân vào gia đình này. Bố mẹ chồng cô là một người ở thế hệ trước nhưng mà tư tưởng lại rất tiến bộ. Bọn họ cũng hết lòng ủng hộ cho sự nghiệp của cô. Mấy năm lấy chồng, Hồng Anh dường như chưa từng phải chịu uất ức gì. Mẹ chồng của cô chẳng bao giờ yêu cầu cô phải là một người nội trợ đảm đang. Thế thì con cho mẹ gửi lời cảm ơn mẹ con nhé, lần nào có quà quý mẹ con lại gửi sang bên này, đúng là phiền ông bà thông gia. Dạ vâng ạ, con sẽ nói lại với mẹ con. Mà mẹ nói này, <cười> đàn bà mà chưa có con thì ăn ít cua thôi, lạnh bụng, khó sinh con lắm con ạ. Mẹ chồng lên tiếng nhắc nhở. Nghe đến đây, nụ cười trên môi Hồng Anh nhạt dần, đây không phải lần đầu tiên cô nghe được những điều đấy. Bọn họ còn trẻ, thời gian kết hôn cũng không dài nên chưa muốn có con, hơn nữa cô đang trong giai đoạn phấn đấu cho sự nghiệp, Hồng Anh thực sự không muốn vì sinh con mà bị ảnh hưởng. Dạ vâng, con biết rồi ạ. <cười> con cũng biết, sự nghiệp của thằng Tùng ấy, nó đang trên đà phát triển. Đợi thêm 2 3 năm nữa, bố lại cất nhắc nó lên vị trí cao hơn, thằng Tùng còn trẻ nên dễ khiến cho người khác dị nghị. Nhưng mà nếu nó có con ấy thì mọi chuyện sẽ khác. Dẫu sao thì đàn ông có con cũng mang đến cảm giác trách nhiệm hơn. Con hiểu ý của mẹ chứ? Mẹ chồng cô lại tiếp tục khuyên nhủ, Hồng Anh nuốt nước bọt, từ khi yêu và bước chân vào nhà chồng, Hồng Anh luôn biết cuộc sống bản thân chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, bị bó buộc nhiều hơn, gia đình chồng cô làm chính trị, chồng cô cũng đang đi con đường này, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc ngay cả chuyện sinh nở của mình cũng dính dáng tới chuyện này. Dạ vâng, con sẽ nói chuyện với anh Tùng thưa mẹ. Hồng Anh đáp lại như chưa có chuyện gì, mặc dù trong lòng cô khá khó chịu. Mẹ chồng cô lại thở dài, bà nói tiếp: Ừ. Mẹ biết là con khó chịu, nhưng mà từ khi lấy thằng Tùng, con nên chuẩn bị tâm lý. À, đợi 1 2 năm, địa vị của thằng Tùng vững rồi, chuyện làm ăn hay sự nghiệp của con cũng dễ dàng hơn. Khổ trước sướng sau, bây giờ con hy sinh một chút, quả ngọt sẽ mau đến con à. Dạ vâng, con biết rồi. Hồng Anh đưa mắt nhìn cửa sổ, đầu lưỡi của cô cảm thấy hơi đắng chát. Mẹ chồng có lẽ đã quên rằng cô làm cho một công ty chuyên về quỹ đầu tư, quan hệ giữa bọn họ và cơ quan nhà nước là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, cô có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào thực lực của bản thân cô, chứ không phải là nhờ vào mối quan hệ là vợ của anh Tùng. Con nghỉ ngơi sớm đi con ạ. Công việc bận rộn quá thì con nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian. Dạ vâng. Con chúc mẹ ngủ ngon. Hồng Anh biết mẹ chồng còn một câu chưa nói hết, là như vậy sẽ dễ dễ có con hơn, nhưng mà cô chẳng cần truy đuổi đến cùng làm gì, bởi vì điều đó thực sự vô nghĩa với cô. Hồng Anh tay cầm điện thoại, ngồi trên ghế ngẩn người và suy nghĩ. Cô nhớ lúc mới lấy chồng, bố mẹ chồng không hề nói đến chuyện bao giờ muốn có cháu, nhưng được nửa năm sau khi cưới, những lời nhắc nhở bắt đầu xuất hiện và đến hiện tại tần suất của chúng nhiều hơn, gần như lần nào nói chuyện với mẹ chồng, Hồng Anh cũng nghe được những lời nhắc nhở đó, dù là ẩn ý hay bà nói thẳng luôn với cô. Hồng Anh cảm giác có một loại áp lực vô hình đang đè lên vai cô. Cô nghĩ mình nên nói chuyện này với chồng, hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp, hơn nữa cô và chồng đã thỏa thuận với nhau rồi. Cô muốn anh nói với mẹ chồng để bà đừng tạo áp lực lên cô. Hồng Anh cứ ngồi đó suy nghĩ cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, chồng cô bước vào. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Không hiểu sao cô có thể ngồi suy nghĩ linh tinh mà lại lâu đến như vậy, mất cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Hồng Anh nhìn thấy chồng, cô đứng dậy tiến về phía chồng. "Nay ở cơ quan anh có tiệc sao?" Tùng ngồi xuống giường và lắc đầu, Hồng Anh người thấy vui giệu. Cô nhíu mày, bình thường không phải chồng cô không uống rượu, nhưng mà chẳng mấy khi mùi lại nồng như thế này, xen lẫn mùi rượu, dường như có cả mùi nước hoa của phụ nữ. Hồng Anh cúi đầu nhìn, trên cổ củ áo của chồng cô một dấu son đỏ xuất hiện, thậm chí cô còn loáng thoáng thấy được dấu son trên cổ của anh nữa. Lần sau anh có đi đâu thì nhớ báo với em một tiếng, mà anh đừng đến mấy chỗ linh tinh. Nếu như cảnh báo chí vô tình chụp được thì phiền lắm. Hừ, hm. thế em nghĩ anh không muốn sao?" Tùng cười khẩy, anh nói lòng cô áo, ngẩng đầu nhìn vào mắt của cô. "Chỉ là đi karaoke okay, tay vịn thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Mà em nên học cách làm quen đi, giống như mẹ anh vậy." Tùng nói xong đứng dậy đi vào nhà tắm, Hồng Anh đứng sững người ở cạnh giường nhìn theo. Cô chẳng thề nào ngờ mình lại có thể nghe được những lời đó từ chồng. Sao anh có thể nói ra mấy lời như vậy? Cuộc hôn nhân này là trò đùa hay sao? Từ lúc nhận được cuộc gọi của mẹ chồng, tâm trạng của Hồng Anh chẳng mấy vui vẻ gì, đến bây giờ nghe được những lời của chồng, cô lại chẳng có tâm trạng làm gì. Hồng Anh cứ như vậy lên giường, để mặt cảm xúc mệt mỏi và đau đớn nhấn chìm bản thân, cô chẳng để ý đến chồng. Cô đơn phương chiến tranh lạnh. Hồng Anh không biết đêm đó mình đi ngủ như thế nào, nhưng hôm sau khi thức dậy, cô nhìn thấy chiếc gối nhăn nhúm bên cạnh, buồn phiền và đau lòng. Tận đến khi xuống lầu ăn sáng, cô mới được gặp chồng, anh đang vừa ăn vừa nghe tin tức như mọi ngày, nhưng cô có cảm giác có điều gì đó khác lạ. Tuy nhiên Hồng Anh chẳng muốn xuống nước để phá vỡ bầu không khí này, cô vẫn nhớ Những gì chồng nói hôm qua với cô. Dì Mai nhìn thấy cô xuống liền hỏi ngay. "Cô Hồng Anh, cô ăn sáng luôn không, để dì dọn ra cho cô." "Dạ vâng, dì dọn giúp cháu." Dì Mai liếc nhìn cô rồi nhìn sang Tùng với ánh mắt ngờ vực nhưng không hỏi thêm gì, nhanh nhẹn bước vào trong bếp. Hồng Anh ngồi xuống đối diện với chồng, trong suốt khoảng thời gian hai người quen nhau đến bây giờ, bọn họ không ít lần cãi nhau. Nhưng không lần nào Hồng Anh lại cảm thấy ngột ngạt như vậy. Tùng lúc này lên tiếng, đầy phá vỡ bầu không khí. Anh nghe mẹ nói chiều chúng ta qua nhà bố mẹ, sao em không hỏi anh trước? Hồng Anh nhìn dì Mai, vừa đặt bát phở xuống trước mặt mình, cô gật đầu cảm ơn. À thì, dưới quê có gửi đồ lên, nên em bảo với mẹ, hôm nay chúng ta qua. Nhưng mà anh vẫn mất rồi. "Con nay phải cùng mọi người đi tiếp đoàn doanh nghiệp, em qua một mình đi. Còn không ấy, cứ bảo với mẹ để hôm khác rồi qua." Tùng đặt đũa xuống, thở ơ lên tiếng, thái độ của Tùng ngày hôm nay rất khác mọi khi, Hồng anh đương nhiên có thể nhận ra được, nhưng mà trong lòng cô, người sai vốn không phải là cô. "Vậy thì anh gọi điện cho mẹ nói đi. Hôm qua em nói chúng ta cùng sang, lúc em muốn hỏi thì anh không có nhà, lúc anh về rồi" đến một câu, anh chẳng để cho em nói. Hồng Anh nói xong giận lẫy. Với cả dạo này mẹ nhắc đến chuyện cô con, chúng ta đồng ý với nhau rồi, anh nói với mẹ một tiếng. Con dâu như em nói ra, không hay ho cho lắm. Tùng nhìn thẳng vào mắt của cô và Hồng Anh không né tránh, trong đôi mắt quen thuộc ấy, Hồng Anh thấy bóng hình của mình và có một điều gì đó rất lạ. đó không còn là ánh mắt dịu dàng, niềm cô đầy yêu thương nữa. Hồng anh không biết từ bao giờ nó đã thay đổi. Rõ ràng trong trí nhớ của cô, ánh nhìn đầy yêu thương và dịu dàng ấy vẫn luôn thường trực mỗi khi anh nhìn về phía cô. Tùng cau mày. Bây giờ em là người trưởng thành, em đừng giận về những chuyện còn con, áp lực công việc, chuyện con gái, em tự mình mà nói với mẹ. Đàn bà nói chuyện với nhau dễ dàng tâm sự. Anh vừa nói gì? Chuyện còn con sao? <cười> trong mắt anh, chuyện gì mới là chuyện quan trọng, không phải là chuyện còn con nào. Anh đi đâu, anh cũng không nói với em một tiếng, em là vợ anh, vậy mà giờ chuyện của anh em phải hỏi người làm trong nhà mới biết. Còn nữa, anh bảo em nói chuyện với mẹ, anh nghĩ rằng mẹ nghe em sao? Mẹ kiểu gì, cũng cho rằng đó là ý của một mình em. Se mai là người trong nhà, không phải là người giúp việc. Truyền chưa muốn có con, chẳng phải là ý của em tất cả sao? Hả? Anh cố tình hay thực sự không hiểu, em đang muốn nói gì? Em không biết chồng mình đi đâu. 11 giờ tối, anh trở về nhà với mùi rượu mùi nước hoa, mùi son phấn của đàn bà trên người. Áo sơ mi dính son của phụ nữ. Cổ anh cũng có son. Em chẳng nhẽ phải nhắm mắt làm ngơ thì mới vừa lòng anh à? Mà anh cũng đồng ý chuyện con cái Thế nên bây giờ anh đừng đổ mọi thứ lên đầu em Nếu như anh muốn Chẳng nhẽ em ngăn cản được anh sao Tùng nghe xong lập tức cáu kỉ Hồng Anh Em đừng ăn nói linh tinh Anh đừng cáu kỉnh với em Anh thử đặt địa vị của mình Bảo em xem có chấp nhận được không Hồng Anh lại hỏi ngược lại chồng Tùng im lặng không đáp Trong lòng cô chua sót Đến một lời giải thích Tùng cũng không buồn nói với cô. "Cháu đi làm luôn đi, gì dọn giúp cháu." Miệng đắng chát, Hồng Anh đứng dậy rời đi, gì mai đầy lo lắng. "Kìa, cô Hồng Anh, cô còn chưa ăn gì. Giờ lát cháu đến công ty rồi cho ăn luôn nà." Ngày hôm nay là một ngày rất tệ, thực sự rất tệ. Hồng Anh vừa ra khỏi nhà vừa suy nghĩ, chẳng có nhẽ mọi chuyện đã bắt đầu tồi tệ. Từ ngày hôm qua. Nhưng tại sao nó tệ như vậy chứ? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lại tệ đến mức này. Điều mà cô càng không ngờ tới là ngay buổi trưa ngày hôm đó, mẹ chồng đã gọi điện cho cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy ngột ngạt đến mức này. Cô thậm chí còn không muốn bắt máy. Nhưng mà cô biết, mình hoàn toàn không thể chối từ. Mẹ nghe gì Mai nói hai đứa còn cãi nhau đi à? mẹ chồng cô vào thằng vấn đề. Ban đầu Hồng Anh vốn không muốn dì Mai đến nhà phụ giúp, bởi vì dì Mai ở nhà chồng cô nhiều năm, nếu như dì Mai đến nhà, mọi chuyện lớn bé sẽ đến tai mẹ chồng cô. Nhưng được chồng và mẹ đẻ khuyên nhủ, cô cũng đồng ý. Dù sao có thêm dì Mai, nhưng được sống ở nhà riêng của hai vợ chồng cũng còn hơn là sống chung với bố mẹ chồng. Dạ thưa mẹ, không có chuyện gì to tát đâu ạ. Chỉ là vài vấn đề nhỏ, mẹ đừng bận tâm. Chắc hôm nay con với anh Tùng không qua nhà mình được rồi. Haiz, vợ chồng sống với nhau cả đời chứ không phải là ngày một ngày hai, hai đứa phải biết nhường nhịn nhau, còn là vợ lại càng phải thấu hiểu cho thằng Tùng chứ, làm quan chức nhà nước, đâu có dễ dàng gì. Dạ vâng, con biết. Bọn con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng lo. Bây giờ con có việc, con cúp máy đây ạ. Hồng Anh trả lời lấy lệ rồi cúp máy. Cô thở dài và cảm thấy khó chịu. Mẹ chồng nói thì nhẹ nhàng, nhưng bà không gọi trong hoàn cảnh của cô nên bà chẳng thể nào biết được. Huống chi ngay cả một lời xin lỗi chồng cô cũng không nói ra. Vậy nên bây giờ, cô mà làm hòa, khác gì là cô vô cớ gây sự. Trong khi đó, người sai không phải là cô. Hồng Anh giữ tâm trạng đó đến tận lúc tan làm. Cô về nhà mẹ đẻ lấy đồ rồi về nhà mình, mặc cho mẹ hỏi chuyện, Hồng Anh chỉ trả lời qua loa. Cô không muốn chuyện của mình khiến cho mẹ ruột bận lòng. Bây giờ cô trưởng thành rồi, cô có gia đình riêng rồi, không thể nào để chuyện gì cũng làm phiền đến mẹ. Hồng Anh cứ nghĩ ngày hôm nay đến đây là kết thúc, không ngờ buổi tối cô lại nhận được điện thoại của mẹ chồng. Hồng Anh có một dự cảm không lành, cô chần chừ bắt máy. "Sao con nghe? Buổi chiều thằng Tùng có gọi điện cho mẹ, nói chuyện con cái rồi đấy." Hồng Anh mím môi im lặng, cô nghĩ, "Khéo khi ngay buổi sáng mẹ chồng cô đã biết rồi, cô và Tùng gãy nhau không tránh mặt gì mai, nếu buổi sáng gì mai nói với mẹ chồng chuyện bọn họ gãy nhau thì không lý nào không nói đến chuyện sinh con." Ấy vậy mà mẹ chồng bây giờ mới nhắc đến. Hồng anh nghĩ, nếu không phải do chồng cô gọi điện thì mẹ chồng sẽ coi như không biết chuyện này và tiếp tục thúc dục cô. Mẹ biết ý của hai đứa, hai đứa đang còn trẻ nên muốn dành thời gian cho sự nghiệp, cho cuộc sống của hai đứa. Nhưng mà, bọn con kết hôn 3 năm rồi, phụ nữ không có con cái dựa vào, khó có thể nắm giữ được trái tim đàn ông. Có còn có cái có trách nhiệm ràng buộc hai vợ chồng. Cũng ổn định hơn con ạ Những giáo điều quen thuộc Hồng Anh không biết làm mình Đã nghe rất rất nhiều lần rồi Mỗi lần về đến nhà bố mẹ chồng Mỗi lần tụ họp họ hàng bên nội Tất cả mọi người Như đều nhắc đến chuyện con cái với cô Ban đầu Hồng Anh có thể niềm nở đáp lại Còn bây giờ Cô chỉ thấy đó là áp lực Là gánh nặng của cô Đây là ý của cả con và anh Tùng thưa mẹ. Hồng Anh nhấn mạnh, cô muốn nhắc nhở mẹ chồng rằng đây là ý của cả hai vợ chồng chứ không phải là ý của một mình cô. Thằng Tùng thương con thế nào ai mà chả biết, ý của con chẳng nhẽ nó lại làm trái hay sao. Hồng Anh nghe xong mím chặt môi, dù chồng gọi điện nói với mẹ chồng về chuyện này, nhưng đến cuối cùng bà ấy vẫn nghĩ đó là ý của cô. Hồng Anh cảm thấy bản thân mình quá xem nhẹ mọi chuyện rồi. Cô vốn tưởng rằng chỉ cần Tùng gọi điện thì mẹ chồng cô hiểu, ai ngờ bà ấy lại càng hiểu nhầm cô. Mà nghĩ cũng đúng, trong lòng bà ấy, Tùng luôn là đứa con trai ngoan ngoãn, Tùng có làm gì sai đều là do cô xúi giục, tất cả là ý của cô. "Dạ thưa mẹ, con..." Hồng Anh rất là ấp úng, cô không biết nói gì lúc này. thì mẹ chồng cô lại tiếp tục khuyên nhủ. Mẹ không có ý trách móc gì con đâu. Con là người phụ nữ thời đại mới, coi trọng sự nghiệp cũng không có gì đáng trách, chỉ là đã đến lúc con thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, một người con dâu. Thằng Tùng là cháu đích tôn, giờ đến cả một mụn con mà không có, họ hàng người ta nói ra nói vào cho. Con xem đi rồi làm. Mẹ không can dự đâu. Nhưng con đừng để chồng mình không ngẩng đầu lên với họ hàng, với người ngoài được, con hiểu chưa?" Mẹ chồng nói xong liền cúp máy, lời nói của bà rất nhẹ nhàng, không gay gắt, nhưng Hồng Anh có thể cảm nhận được sự kiên quyết. Bà ấy không cho cô giải thích và không muốn nghe những lời biện minh của cô. Bà ấy chỉ cần kết quả là một đứa cháu nội. Hồng Anh thở dài đầy bất lực, cô cảm thấy bản thân tiến không được mà lùi không xong. Không phải là cô không mong đợi một đứa con của mình và chồng cô. Đứa bé là kết tinh tình yêu của bọn họ mà. Nhưng mà cô biết, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, cô chưa chuẩn bị tâm lý, hơn nữa Hồng anh sợ bản thân không chăm lo tốt cho đứa bé. Cô muốn đứa con của mình phải khỏe mạnh và hạnh phúc. Cô muốn những điều tốt đẹp nhất cho con nên hiện tại không thể Nghĩ vậy Hồng Anh muốn bàn bạc với chồng về chuyện này. Vậy nên khi Tùng trở về nhà vào gần 12 giờ đêm, cô dù đang giận dỗi nhưng cô quyết định phải mở lời trước. Buổi tối mẹ cô gọi điện cho em. Mẹ muốn có cháu. Mà anh biết rồi đấy, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Em bảo anh gọi điện nói với mẹ. Anh gọi rồi, anh nói với mẹ rồi, bây giờ em còn muốn cái gì đây? Tùng bực bội, nỗi lòng cả vạt. Anh đã quá mệt mỏi với công việc, bây giờ về nhà lại còn nghe vợ kể lể. Cô ấy muốn gì, anh cũng chiều theo, lúc chưa nói chuyện với mẹ, anh đã nghe bà cằn nhằn rồi, đến bây giờ về đến nhà. Cô ấy còn muốn anh phải làm gì đây? Trước thái độ của chồng, Hồng Anh cảm thấy rất bực, cô hơi nổi cáu. Nhưng mẹ cho rằng đấy là ý của riêng em. Em muốn anh giải thích rõ ràng cho mẹ. chưa không phải là sau tất cả, mẹ luôn oán trách em. Anh làm như thế này không được, thế kia cũng không xong, thế thì anh phải làm gì mới khiến em vừa lòng đây?" Tùng tức giận, ném mạnh cà vạt xuống sàn nhà, nhìn vợ chằm chằm. Hồng Anh lúc này chất vấn, "Thế thì anh muốn em phải làm sao? Chúng ta đều chưa chuẩn bị để làm bố làm mẹ. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, nhưng mà mẹ anh ngày nào cũng dục dã em." Mỗi lần gặp họ hàng mọi người đều nói vào em, anh muốn em phải làm gì? Anh có hiểu cho em không? Em áp lực sao? Thế chẳng nhẽ anh không áp lực à? Em đừng làm như chỉ có một mình em khổ sở. Nếu em không muốn sinh, em cứ nói thẳng với mẹ. Anh cũng không cần em sinh. Tùng ngồi đóa rồi sau đó bò ra khỏi phòng, Hồng Anh đứng lặng người trong phòng, những câu nói ấy như dao nhọn đâm thẳng vào lòng cô. Đến bây giờ, anh ấy chẳng nhẽ không hiểu cho cô chứ. Cô chưa bao giờ nói là cô không sinh con. Rõ ràng hai người đều đồng ý, nhưng tại sao đến cuối cùng tất cả mọi tội lỗi đều là do cô? Thế rồi cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng diễn ra cả một tuần trời, Hồng anh cảm thấy vợ chồng cô càng ngày càng xa cách, bọn họ nói chuyện với nhau càng ngày càng ít, đôi khi chỉ là vài lời khách sáo. Chuyện giữa bọn họ chưa giải quyết xong thì chồng cô về nhà muộn nhiều lần hơn nữa. Anh ấy thường xuyên tham gia vào các buổi tiệc tùng. Mùi nước hoa, những vết son xuất hiện trên áo càng ngày càng nhiều. Nhiều đến mức bản thân Hồng Anh lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Cuộc hôn nhân của hai người bọn họ thực sự là vô nghĩa. Anh có còn coi em là vợ anh không? Hồng Anh hét lên trong một lần chồng cô về muộn. Cô bây giờ chẳng còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh giống như trước đây, sự tức giận trong lòng dâng trào, cô không muốn nhún nhường hay phải tỏ ra hiểu chuyện. Tùng nhìn cô bật cười trầm trọc. Sao em không tỏ thái độ thờ ơ giống như mọi ngày? Bây giờ em tức giận, để cho ai xem? Anh Hồng anh nghẹn lời, dáng vẻ bây giờ của Tùng hoàn toàn xa lạ trong mắt của cô. Trong giây lát cô thậm chí còn cảm thấy hai người giống như là hai người dưng chứ không phải là hai vợ chồng. Anh làm sao? Trước khi trách anh, có bao giờ em đặt mình vào vị trí của anh chưa? Em biết leo lên được cái vị trí như bây giờ, anh phải tốn rất bao nhiêu là công sức, anh có gia đình hậu thuẫn vậy thì sao nào? Bọn họ trước mặt tâng bốc khen ngợi, nhưng sau lưng không ngừng nói xấu miệt mài và khinh thường anh. Em chỉ cần nghĩ Có bố là đủ à? Nếu anh không đi tạo quan hệ Thì ai coi trọng anh? Bọn họ nghĩ rằng Chỉ gọi anh là con của bố thôi Em muốn anh như vậy có phải không? Hồng Anh nhìn chồng im lặng Cô tất nhiên không mong muốn chuyện này xảy ra Chồng của cô Là người coi trọng sự nghiệp Anh ấy đã cố gắng như thế nào Cô là người hiểu rõ nhất Anh ấy đi được đến ngày hôm nay Không phải chỉ là nhờ vào sự hậu thuẫn của gia đình Ông lại tiếp tục. Em nên tập làm quen với những chuyện này. Đừng có lúc nào cũng làm bộ làm tịch hay là cáo giận trước mặt anh. Anh quá mệt mỏi rồi. Nếu như em còn bày cái sắc mặt này cho anh xem, anh không ngại có gia đình mới đâu. Còn chuyện sinh con, em nên nghe lời mẹ, em là đàn bà, chuyện kiếm tiền là chuyện của đàn ông. Trụ cột trong cái nhà này chính là anh. Em đừng vì mấy đồng bạc mà khiến cho gia đình bất hòa. Hiểu chứ? Tùng nói cho xong, sau đó bước vào phòng tắm, Hồng Anh đứng sững người. Những lời nói này như vết dao đâm thẳng vào trái tim cô. Hai người họ tuy không phải là vợ chồng mới cưới, nhưng thời gian kết hôn không quá dài. Vậy tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tình cảm của chồng dành cho cô lại phai nhạt như vậy? Anh ấy nói vậy là có ý gì? Có phải chồng cô đã có người mới hay không. Những suy nghĩ đó cứ bám chặt lấy Hồng Anh, khiến cả đêm cô bị mất ngủ. Trong màn đêm tối, Hồng Anh đưa mắt nhìn chồng, cô nằm ngay bên cạnh, vậy mà khoảng cách của hai người lại không quá một cánh tay. Dường như cô cảm thấy thực sự xa cách. Phải chăng khoảng cách này sẽ kéo dài thêm nữa, phải chăng giữa bọn họ thực sự đã có vết nứt hôn nhân? vì suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau, Hồng Anh rời giường với quần thâm đen dưới mắt và một tâm trạng uể oải. Hôm nay là ngày cuối tuần, cả cô và chồng đều không đi làm. Nếu như bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ cùng nhau đi dạo xem phim hoặc làm gì đó. Tóm lại, bọn họ sẽ dành thời gian cho nhau. Nhưng mà lúc này, bọn họ dù có ở trong cùng một không gian thì không khí cũng thật khác lạ. không ai nói với nhau lời nào nữa. Hai đứa ở nhà kêu gì mà nhà không khác gì không có người thế này. Đúng lúc này tiếng mẹ chồng vang lên, Hồng Anh có chút hoảng hốt cô đứng dậy, sắc mặt của Tùng cũng chẳng khá hơn là bao. Tùng đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy nhìn bố và mẹ mình đang bước vào trong nhà. "Bố, mẹ, có chuyện gì mà bố mẹ lại qua đây thế này ạ?" "Ơ hay, Anh chị không về nhà Thì chúng tôi qua đây xem Anh chị sống thế nào chứ Mẹ chồng Hồng Anh đanh mặt Nhìn hai người Còn bố chồng thì cất tiếng Rồi bước về phía thư phòng Bố có chút chuyện Cần bàn bạc với con đây Tùng này Vào trong phòng rồi nói chuyện với bố Tùng lúc này nhớ mày và đi theo Nhìn bố chồng và chồng rời đi Hồng Anh bây giờ mới lên tiếng Bố mẹ có chuyện gì Cứ gọi bọn con qua là được à Hai đứa không chịu nói thật, bố mẹ đành phải qua đây để xem thế nào. Mẹ chồng thờ dài nhìn Hồng Anh, cô có cảm giác thái độ của mẹ chồng bây giờ dịu dàng hơn lúc trước đôi chút. "Xa bọn con." Hồng Anh ấp úng, lúc này cô chẳng còn thái độ lạnh nhạt như hôm trước nữa, Hồng Anh biết chuyện đến nước này, cô chẳng thể nào giấu được nữa rồi, hơn nữa có đôi lúc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cần có người thứ ba đứng hòa giải. Mẹ chồng thấy thái độ của cô như vậy, liền cầm lấy tay cô. Có chuyện gì khó nói có phải không? Con cứ nói với mẹ, chúng ta là người một nhà cơ mà, thằng Tùng có gì không phải với con, con phải bảo với mẹ chứ. Dạ thưa mẹ, gần đây anh Tùng thường xuyên về muộn, trên người không có mùi nước hoa của phụ nữ thì lại có cả vết son. Mẹ bảo con làm sao mà chịu được ạ mẹ. Còn còn cả chuyện con cái. Hồng Anh không định kể lại hết những lời chồng nói, cô chỉ kể ý chính và cô cũng không thể bảo với mẹ chồng rằng chồng bảo cô nên học tập mẹ chồng, như thế khác gì nói xấu bố chồng chứ. Là mẹ dạy con không tốt, con cũng biết rồi đấy, tính chất công việc của thằng Tùng, muốn làm vợ nó có những ấm ức, có những chuyện không bằng lòng, nhưng mà bắt buộc mình phải chịu con ạ. Nếu như con chọn rồi thì con phải học được những điều đấy. Nhưng mà con yên tâm, vợ của nó chỉ là một mình con thôi. Mẹ sẽ dạy dỗ lại thằng Tùng, kêu nó tiết chế hơn. Việc con cái là do mẹ hơi nóng vội, con đừng suy nghĩ nhiều, tinh thần phải thoải mái, vui vẻ thì tự khắc con cái nó đến. Lời nói của mẹ chồng không khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ lúc đầu cô còn hy vọng mẹ chồng cô đứng về phía mình, Nhưng mà lúc này đây, mọi hy vọng của cô đã hoàn toàn bị sập tất. Cũng đúng thôi, mẹ chồng là mẹ chồng của cô, bà ấy chắc chắn đứng về phía con trai ruột của mình, chứ không hề đứng về phía cô. Cô chỉ là một đứa con dâu thôi. Lời khuyên của bà ấy nghe như có vẻ đứng về phía cô, nhưng mà cuối cùng vẫn có mục đích, đó chính là sinh con. Thật là châm chọc biết bao. Con biết chứ? Chỉ là đợt này có vẻ mọi thứ diễn ra hơi nhiều, anh Tùng cũng không quan tâm đến cảm nhận của con. Cho dù biết mẹ chồng đứng về phía chồng, nhưng cô không thể nào cứ như vậy mà lui. Bước chân vào nhà này vài năm rồi, cô biết giới hạn của mẹ chồng ở đâu, bà ấy chắc chắn không bao giờ để gia đình này mất mặt. Con cứ yên tâm đi con dâu, mẹ sẽ dạy lại thằng Tùng, mình là thân phận đàn bà, con phải biết quan tâm. giữ lấy chồng mình, ngoài kia cám dỗ nhiều lắm, đôi lúc người đàn ông ấy khó có thể làm chủ. Làm vợ ấy, con phải biết cách để khiến gia đình mình hạnh phúc, nhanh chóng có co con, cũng khiến thằng Tùng chú tâm đến gia đình. Đây là kinh nghiệm của người đi trước. Con đừng chỉ có dạ vâng rồi nghe tay này, bỏ tay kia. Nghe xong những lời ấy, Hồng Anh rất muốn phản bác, nhưng cuối cùng cô lại chọn cách im lặng. Không phải vì đồng tình, chỉ đơn giản là cô không muốn cãi nhau với mẹ chồng. Ít nhất hiện tại, cô vẫn mong dựa vào mẹ chồng để có thể khiến mối quan hệ của cô và chồng trở về giống như trước. Thêm nữa, dù thái độ của mẹ chồng bây giờ cũng không gay gắt như trước, Hồng Anh không biết bà ấy đang muốn trấn an cô để cô nghe lời hay là còn có ý, có mục đích nào khác nữa. Nhưng dù là gì ít nhất, cô bây giờ không còn cảm thấy ngọt ngào. Đợi sao này thằng Tùng nó ngồi vững, ý. con không bao giờ phải chịu những ấm ức đó nữa, con dâu của mẹ. Hồng anh gật đầu qua loa rồi nói sang chuyện khác. Hai người nói chuyện không lâu thì Tùng cùng với bố chồng đi vào trong bếp, sau đó là một bữa cơm trưa bình thường. Hai đứa bây giờ là vợ chồng rồi thì phải biết cảm thông chia sẻ với nhau, không phải cứ yêu nhau lấy nhau là sẽ hòa hợp được, cuộc sống phải có lúc này lúc kia, cốt ý là phải biết hòa hợp. Trong bữa cơm bố chồng cô lên tiếng, Tùng lúc này cất tiếng nói thêm. "Bọn con biết rồi, bố mẹ cứ yên tâm mà. Con nên biết cảm thông cho vợ mình Tùng ạ, làm phụ nữ nhiều lúc ý, suy nghĩ linh tinh nên con phải để ý, đừng để đến lúc mọi chuyện có muốn cứu vãn thì cũng đã muộn. Con hiểu ý chứ?" Hồng Anh lúc này vâng dạ, tỏ vẻ như hiểu chuyện. Sau bữa cơm, bố mẹ chồng cô cũng không ở lại mà về nhà luôn. Lúc này, Tùng cầm lấy tay cô, trịnh trọng nói với cô. "Hồng Anh này, anh xin lỗi vì nói ra mấy lời quá đáng với em. Gần đây công việc của anh căng thẳng nên anh đã làm em khó chịu. Em chỉ cần anh nói với em mọi chuyện thôi. Em không trách anh chuyện đi tiệc rượu, nhưng Em không muốn nghe những lời đó. Chúng ta là vợ chồng cơ mà. Hồng Anh nhìn thẳng vào mắt của chồng, cô chưa bao giờ là một người phụ nữ nhẫn nhịn, oán ước trong lòng, nhất là trong chuyện tình cảm. Cô muốn chồng cô phải để tâm đến mình và chung thủy chính là yêu cầu cơ bản nhất. Anh biết rồi, anh xin lỗi. Tùng nhìn cô đầy tha thiết, sau đó ôm cô vào lòng, Hồng Anh cũng ôm lấy chồng mình. Nàng nhẽ lúc này cô nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy không yên. Hồng Anh cảm thấy những lời nói của anh chồng mình có phần giả dối, giống như đang qua loa lấy lệ với cô. Tuy nhiên, cô không dám thể hiện ra bên ngoài. Sau lần đó, cuộc sống của hai người lại trở lại bình thường, ít nhất là vẻ bề ngoài như vậy. Tùng vẫn tham gia những bữa tiệc về muộn nhưng vẫn nhắn tin báo trước cho Hồng Anh, hơn nữa mỗi lần Tùng trở về nhà cũng không có nhiều vết son và mùi nước hoa nồng nặc như trước. Về chuyện con cái, anh cũng không gây áp lực cho vợ. Mẹ chồng dạo gần đây cũng không hay nhắc đến như trước. Hồng Anh cảm thấy đáng nhẽ mình phải yên tâm mới đúng, nhưng mà không hiểu tại sao trong lòng cô lại luôn thấp thỏm không yên, trực giác mách bảo cô rằng Đây chỉ là bình yên trước cơn bão, người chồng cô yêu thương đang giấu giếm cô điều gì đó. Mày thấy tao có lạ không cơ chứ? Đánh nhẹ ra, tao phải vui mừng mới đúng. Hồng Anh thở dài, vân vê ống hút trong cốc sinh tố, những điều này cô chẳng thấy nào chài lòng với mẹ chồng hay là mẹ ruột của cô, cho nên cô gọi bạn thân ra ngoài để cà phê tâm sự, còn bạn thân chậc lưỡi Giác quan thứ 6 của đàn bà thường là chính xác lắm đấy, nếu như mày cảm thấy không ổn, thế thì mày điều tra thử đi. Nếu không có chuyện gì thì mình yên tâm hơn, không còn suy nghĩ bậy bạ. Như thế, tao lại cảm thấy không công bằng cho anh Tùng, mà hơn nữa, tao sợ chuyện lộ ra thì thì khó lắm. Không phải là Hồng Anh không nghĩ đến chuyện thuê người để theo dõi Tùng, hay là thử điều tra xem như thế nào về chồng cô, nhưng mà cô luôn cảm thấy làm vậy không đúng lắm. Cô cảm thấy nếu làm như vậy, bản thân thực sự không tin tưởng chồng cô. Mà hơn nữa, nếu như chồng hay nhà nội biết chuyện, kiểu gì mọi người cũng làm ầm ĩ. Đến lúc đó Hồng anh có giải thích thế nào thì cũng để lại khúc mắc trong lòng họ. Thôi nha, bây giờ mày không làm gì, mày suốt ngày mày suy nghĩ linh tinh thì càng mệt. Mày không thể nào cứ sống như vậy được, Thê chẳng nhẽ mày định sống cả đời với tâm trạng bất an như thế này sao? Tao biết tính mày, một khi mày đã dao động tức là mày muốn làm rồi. Nhưng tao chẳng biết nữa, điều tra cũng không được mà không làm thì chẳng yên. Mẹ chồng còn bảo tao phải nhẫn nhịn cơ, phải biết cảm thông cho chồng tao. Tao không biết mẹ chồng có rơi vào hoàn cảnh của tao. thì bà có thể bình tĩnh được hay không, hay là bà đang trong giai đoạn đấy. Điều này khiến Hồng Anh cảm thấy như bị mắc nghẹn, cô chưa bao giờ nghĩ lại nghe được những điều đấy từ mẹ chồng, có người đàn bà nào lại có thể thản nhiên nhìn chồng đi ăn nệm bên ngoài chứ, lại có người mẹ chồng nào khuyên con dâu phải nhẫn nhịn, đúng là lạ đời thật. Ôi giời, nói thật nhá, dưới quan trước nhiều chuyện bò mẹ Tao nghĩ, khi mày xác định lấy anh Tùng thì mày phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Mẹ chồng mày nói đâu có sai. Hồng Anh nghe xong giật mình. Mày, mày đang đứng về phía bà ấy à? Tao chỉ nói sự thật thôi, bà ấy sống lâu hơn mày, lại là vợ của bố anh Tùng. Tao nghĩ, những điều bà ấy trải qua chắc là không ít đâu. Hồng Anh suy tư, cho dù là như vậy, nhưng mỗi người một tính. Bà ấy có thể nhịn được, không có nghĩa rằng là cô có thể nhịn, bà ấy có thể bình tĩnh, không nghi ngờ gì, nhưng mà cô không thể. Đối với cô, tình yêu là luôn san sẻ với nhau, đây chính là thời điểm mà cô cần phải làm rõ chuyện này. Đây đâu phải là ngày xưa, cô sống cuộc sống của cô, chứ đâu phải là sống cuộc sống của mẹ chồng cô. Hồng Anh này, tao nói rồi, mày cứ điều tra thử đi. Hai Nếu như không làm gì, mày cứ ngồi đây suy nghĩ lung tung lắm chuyện. Tao nói rồi, chẳng mai điều tra chuyện gì được thì tao biết phải làm sao. Chắc đây là một trong những lý do mà cô không muốn làm chuyện này, đó chính là cô rất sợ phải đối mặt với sự thật. Hồng Anh sợ rằng sự thật là điều cô không mong muốn, cô sợ điều tồi tệ sẽ lập tức xảy ra. Hồng Anh nghĩ đây là tâm lý bình thường, không điều tra ra chuyện gì thì tốt, mà nhỡ có chuyện gì thì cô không dám chắc bản thân cô có thể bình tĩnh được không. Đến lúc đó không phải là quyền lựa chọn trong tay của mày sao? Chấp nhận được thì sống tiếp, còn không thì ly hôn. Đấy, tao chỉ nói được thế thôi, nghe hay không là tùy mày. Hồng Anh im lặng, cô chẳng thể nào tưởng tượng đến cảnh chồng cô phản bội mình. chắc hẳn lúc đó bản thân cô sẽ suy sụp, nhưng bảo cô tiếp tục sống với người phản bội mình, cô chắc chắn không làm được. Kể cả khi bản thân cô chấp nhận thì cô sợ quãng thời gian sau đó mình luôn sống trong sự lo lắng và luôn oán trách chồng cô. Tuy nhiên cô lại càng không nghĩ đến tương lai, hai người lại chia xa nhau. Tình yêu 5 năm, hôn nhân hơn mấy năm của họ chẳng có nhẹ, lại cứ như vậy kết thúc sao? Đấy, tao khuyên mày rồi đấy nhá, hết nước hết cái rồi đấy. Mày nghe lọt thì lọt mà không nghe thì thôi. Trong hôn nhân ấy, tình yêu tin tưởng là điều tiên quyết, nhưng mà mày đừng có tin một cách mù quáng. Hồng Anh im lặng, cô biết chứ, cho dù yêu đối phương đến mức nào thì cô phải biết bảo vệ mình, tránh để cho bản thân mình bị tổn thương. Đây cũng chính là điều mà Tùng nói với cô khi hai người yêu nhau. Sau khi chia tay bản thân và trở về, Hồng Anh vẫn suy tư về đề nghị của con bạn. Cô không biết có nên làm hay là không. Không làm thì lòng chẳng yên, nhưng mà nếu làm thì cô lại sợ. Hồng Anh cứ băn khoăn cho đến khi chồng cô trở về. Hôm nay cũng là một ngày Tùng đi làm về muộn, nhưng anh đã báo trước cho cô. "Cậu Tùng về rồi sao? Hôm nay cậu uống nhiều quá." Dì Mai vội vàng đỡ Tùng vào trong phòng. Hồng Anh thấy vậy, cô vội vàng đứng dậy phụ đỡ một bên, hai người khó khăn lắm mới đẩy được Tùng lên giường, cả người anh bây giờ toàn là mùi rượu. "Cô Hồng Anh này, cô có cần gì phụ giúp cái gì không?" "Dạ không cần đâu ạ, cháu chăm anh Tùng được rồi, dì đi ngủ trước đi ạ." Dì Mai gật đầu nói thêm, "Ờ, thế thì được rồi, nếu có việc gì cháu cứ gọi, trong tủ lạnh có chanh đấy, nếu mà cậu Tùng uống được" thì cháu nhớ pha. À, sáng ngày mai dì nấu cháu và canh giải rượu cho nhé. Vâng, cháu biết rồi. Dì cứ đi nghỉ đi ạ. Sì Mai nhanh chóng rời khỏi phòng, Hồng Anh nhìn chồng mình say xỉn đang nằm trên giường thờ dài. Cô cúi người giúp anh cởi đồ ra cho dễ ngủ. Trên quần áo của chồng, Hồng Anh ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ, đó là một mùi nước hoa quen thuộc. Nếu không nhầm thì cô đã người thấy trên người chồng mình từ trước. Đôi mày của cô nhăn nhó, thậm chí Hồng Anh còn thấy vết son mờ trên cổ áo và cổ của chồng. Nén lại cơn tức giận, Hồng Anh thay đồ giúp chồng rồi lấy khăn ướt lau qua tay chân cho anh. Song xuôi, thời gian cũng gần nửa đêm. Tùng Nam ngủ rất ngon, Hồng Anh càng nhìn càng bực bội, nhưng cô chẳng làm được gì. Cô không thể nào gọi cổ một người đang say xỉn đến mức đã chìm vào giấc ngủ để phân trần hay chỉ yêu cầu được nghe một lời giải thích. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là chờ đợi, đợi đến sáng ngày mai khi Tùng hoàn toàn tỉnh táo để nói rõ chuyện này với anh. Hồng Anh thở dài ngao ngán, đúng lúc này, điện thoại của chồng cô reo vang. Hồng Anh đưa mắt nhìn chiếc điện thoại được chính mình đặt trên kệ. để bên cạnh giường khi nãy. Cô đứng dậy tiến về kệ, màn hình hiển thị một số điện thoại lạ. Hồng Anh mím môi, cầm điện thoại lên và ấn nhận cuộc gọi. Cô nghe máy nhưng không vội nói gì. "Sao anh về rồi mà lại không nói với em tiếng nào thế?" Giọng của một người phụ nữ trẻ, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào vang lên. Hồng Anh siết chặt tay, cô lạnh nhạt. "Tôi là vợ của anh Tú." Anh ấy say rồi, đang ngủ. Người đàn bà kia nghe như vậy, vội vàng giải thích. Ơ, hóa ra là chị dâu à? Chị đừng đề bụng, mọi người có đi uống với nhau vài chén, từ nãy tới giờ không thấy anh Tùng đâu nên em mới gọi hỏi xem thế nào. Nếu anh Tùng về rồi thì em yên tâm. Có cái gì thì nhờ chị dâu chăm sóc anh ấy giúp em ạ. Cô ta một câu chị dâu hai câu chị dâu. Nhưng Hồng Anh lại chẳng thấy sự thật lòng hay là tôn trọng từ hai chữ ấy. Trái lại cô cảm thấy người đàn bà này dường như đang khinh thường cô. Cộng thêm đó, cách nói chuyện của cô ta rất lạ. Chăm sóc giúp em mà. <cười> cô ta lấy tư cách gì để nói ra với cô những lời này chứ? Lại khiến cho cô bận lòng, cảm ơn cô đã quan tâm đến chồng tôi như vậy. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. và tôi sẽ truyền lời hỏi thăm của cô đến anh ấy. Bây giờ muộn rồi, tôi cần đi nghỉ ngơi." Hồng Anh nói xong vội vàng cúp máy, linh tính mách bảo cô rằng người phụ nữ đầu dây bên kia không hề đơn giản, hơn nữa, mối quan hệ của cô ta và chồng cô chắc chắn có vấn đề. Hồng Anh xoay người nhìn chồng ngủ say, cảm giác có điều gì đó đang diễn ra mà mình không biết. Cảm giác ấy khiến cho cô rất khó chịu. Cô chắc chắn mình phải làm rõ chuyện này. Đến lúc này Hồng Anh chẳng còn do dự. Nếu như chồng cô không nói thật, thì cô phải tìm người để điều tra. Cho dù sự thật có thể tàn nhẫn hơn những gì mà cô tưởng tượng, nhưng mà cô cũng muốn làm cho ra nhẽ. Sáng hôm sau, trong bữa sáng, Hồng Anh chủ động hỏi chuyện. Điều may mắn là ngày hôm nay là ngày cuối tuần, nên hai vợ chồng có thời gian để... để nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hồng Anh lúc này không hề vòng vo, cô lên tiếng. Hôm qua có một cô gái gọi điện cho anh. Cô ấy là ai vậy? Hồng Anh không hề vòng vo mà hỏi thẳng, sau khi hỏi, cô cũng dừng đũa và nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Trong tích tắc, trông cô có phần khựng lại, nhưng mà rất nhanh sau đó, anh lại trở lại bình thường, tiếp tục ăn phở và không có phản ứng gì. Nếu không phải đang nhìn chằm chằm anh Thì Hồng Anh chắc chắn không nhận ra được Phản ứng ấy Nhanh đến mức hiện tại cô có cảm giác Bản thân mình Có lẽ nhìn nhầm Tùng lúc này lên tiếng giải thích Chỉ là một người trong đoàn khách hôm qua Chắc mọi người không thấy anh đâu Nên bảo cô ấy gọi điện Một lời giải thích vô cùng logic Cũng hoàn toàn trùng khớp Với lời nói của người phụ nữ hôm qua Nhưng mà Hồng Anh Thực sự không tin Cô có cảm giác lời nói này có vấn đề, trực giác mách bảo cô và cô tin vào trực giác của mình. Vậy sao? Ừm, em đừng suy nghĩ nhiều, anh và cô ấy không có vấn đề gì, vị trí bên cạnh anh luôn là em. Không anh nghe Tùng Chấn An, cô cười nhạt không nói thêm, lời anh nói luôn rất hay nhưng hình như những gì anh làm lại chẳng thể hiện được điều đấy. Hoặc ít ra chúng không mang lại cho cô cảm giác an toàn. Nếu là trước kia, Hồng Anh sẽ sẵn sàng tin tưởng những lời ấy, còn hiện tại, cô lại không thể. Giọng điệu của người phụ nữ kia, hương nước hoa vết son cộng thêm thái độ của chồng khiến cô không thể nào không nghi ngờ được. Nếu không có gì, tại sao tổng lại hơi khực người, nếu như không có gì, tại sao anh không giải thích tường tận mà chỉ dùng một câu qua loa để nói với cô chứ? Em chẳng nhẽ không biết người anh yêu là ai sao?" Hồng Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Tùng, trong ánh mắt ấy, cô được thấy hình bóng của mình và cả tình yêu mà Tùng dành cho cô. Trong thoáng chốc, Hồng Anh cảm giác như bản thân mình lại trở về những ngày mà hai người mới yêu nhau. Nhưng rất nhanh, cô giật mình quay trở về thực tại. Ánh mắt anh ấy nhìn cô vẫn tràn đầy yêu thương nhưng lại có cái gì đó xa lạ. Ông anh im lặng, từ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô và nói tiếp. "Anh xin lỗi, thời gian qua khiến cho em lo lắng. Công việc khiến anh quá áp lực nên mới nói mấy lời đó với em. Em yên tâm, anh không bao giờ phản bội em. Cô gái kia và anh chỉ có quan hệ gì. Nếu em không muốn thì những lần sau, anh không tham gia những buổi tiệc có mặt cô ấy nữa. Hoặc là anh không nhắn lại với đối tác nữa." Anh nói thật chứ? Ừm, em không tin lời anh nói cũng được. Anh sẽ dùng hành động và cả đời mình để chứng minh cho em thấy, người anh yêu chỉ có một mình em thôi. Tống Khang định chắc nịch, sau đó lại nói tiếp. Này em không bận gì đúng không? Chúng mình hẹn hò nhé. Lâu lắm rồi chúng ta không có buổi hẹn riêng nào. Hồng Anh gật đầu đồng ý, cô gác lại những cảm xúc ngổn ngang. lo lắng của mình sang một bên, sau đó hai người kết thúc bữa sáng, cùng nhau lên phòng thay đồ. Cả ngày hôm đó, hai người dành thời gian cho nhau, bọn họ đi dạo đi mua sắm trò chuyện, ăn uống xem phim, giống như những ngày còn yêu nhau trên giảng đường đại học. Ngày hôm đó, Tùng nói với Hồng Anh rất nhiều lời có cánh. Chúng ta có thể hạnh phúc như thế này mãi không? Khi hai người đang đi dạo dọc bờ sông tay trong tay, Hồng Anh liền cất tiếng hỏi Tùng. Tùng quay ra nhìn cô bằng một ánh mắt ngập đầy tình yêu. "Đương nhiên rồi, anh mãi yêu em. Đợi vài năm nữa, chúng ta có con lại càng hạnh phúc hơn, con cái sẽ là kết tinh tình yêu của anh và em." "Anh mong có con đến vậy sao?" <cười> "Em còn nhớ chúng ta thỏa thuận cái gì không? Trước mắt thì chia được Nhưng mà sau này thì cứ để thuận theo tự nhiên. Anh mong con, bởi vì đó là con của anh và em, hơn nữa bây giờ cả hai chúng ta đều đang dồn tâm sức cho sự nghiệp, không cần phải vội. Anh sẽ nói với mẹ nhé. Mẹ không dục dã gì em đâu. Những lời ngon ngọt ấy thật khiến cho người ta mềm lòng và an tâm. Ấy vậy mà chàng hiểu sao, Hồng Anh lại cảm thấy hơi chua xót. Lúc này cô đột nhiên muốn khóc.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 Không tin tưởng trong lòng, Hồng Anh vẫn chân thành nói ra ba từ ấy, ba từ em tin anh cũng là cơ hội mà cô dành cho mối quan hệ này. Đến bây giờ quyết tâm điều tra mọi chuyện dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hồng Anh muốn mọi chuyện phải được phơi bày sự thật. Tùng không hề nghi ngờ vợ mình chút nào, hai người đi dạo thêm một chút, sau đó mới về nhà. Bọn họ lần lượt tắm rửa lên giường trò chuyện, sau đó mới đi ngủ. Đến nửa đêm, Hồng Anh mở mắt. Vòng tay ấm áp đang ôm lấy cô đột nhiên rời đi. Hồng Anh dường như nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại. Ngay sau đó, cô thấy tiếng chồng mình ngồi dậy và rời khỏi giường. Cô vội vàng nhắm mắt. Tiếng bước chân xa dần và sau đó là tiếng đóng cửa. Hồng Anh bần thần trong giây lát, rồi đột nhiên bật dậy, cô nhẹ nhàng bước chân đi theo chồng cô. Cánh cửa phòng mở ra. Hồng Anh rón rén đi ra không gian chung ở tầng hai, nơi này được thiết kế để ngồi nói chuyện, bên ngoài có một ban công nhỏ. Ừm, um, anh biết rồi, anh xin lỗi. Giọng nói đầy dịu dàng của Tùng vang lên giữa không gian im lặng, Hồng Anh đứng nép vào tường, mặc dù Tùng đang đứng ở ngoài ban công nhưng vì không có tiếng động nào khác nên Hồng Anh vẫn nghe rõ. Tùng lại tiếp tục. Em yên tâm. Ngày mai anh lại đến nhé. Ừ, nhớ chứ, làm sao mà không nhớ em được. Hồng Anh bần thần, từng câu từng chữ như những con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô. Hồng Anh siết chặt tay đôi môi run rẩy, cô chưa từng chợt vất đến bước này, giọng nói dịu dàng ấm áp ấy vốn dĩ chỉ dành cho cô, giờ lại có thêm một người nữa. Cách đây không lâu, cũng chính người đàn ông đó Dùng giọng nói ấm áp dịu dàng này để nói những lời yêu thương với cô. Thế mà giờ đây, anh ta có thể nói với người đàn bà khác. Hồng Anh chua xót, cả người cô run rẩy, nỗi đau dường như bị phóng đại gấp cả trăm ngàn lần. "Tất nhiên rồi, em đừng lo, anh có quà nhé." Đến lúc này, Hồng Anh chẳng thể nào nghe thêm được nữa, cô nhẹ nhàng trở lại phòng. Cô nằm trên giường và nước mắt lăn dài. Cô ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa, trái tim quặn thắt. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Hồng anh cảm thấy hoang mang như lúc này. Cô ước mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng trong đầu cô lúc này không ngừng vang lên những lời yêu thương của chồng dành cho người đàn bà khác. Những lời ấy khiến cho cô không thể nào đối mặt với sự thật đau đớn. Không biết qua bao lâu, khi nghe được tiếng mở cửa, Hồng Anh vội vàng nhắm mắt lại. Cô sợ Tùng để ý kỹ sẽ phát hiện ra nước mắt nên cô cố gắng nghiêng mặt về phía gối. Nhưng mà cô lo lắng quá xa rồi. Tùng chẳng thèm để ý, chẳng thèm nghi ngờ. Anh nằm xuống giường choàng tay ôm lấy cô như chưa từng có cuộc điện thoại khi nãy. Khi nghe thấy tiếng thở đều, Hồng Anh cúi xuống Nhìn cánh tay đang ôm mình, trong lòng cô càng thêm chua chát, nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má. Hồng Anh cắn chặt môi để không phát ra bất cứ âm thanh nào, cô khóc trong im lặng, cả cơ thể run rẩy, còn người nằm cạnh cô vẫn ngủ say. Tại sao? Tại sao chồng của cô lại biến thành một người đàn ông như thế này chứ? Cứ như vậy cả đêm, Hồng Anh chìm trong nước mắt. Sáng hôm sau mặt cô có vẻ xưng, nhưng mà Tùng dường như không thèm để ý. Hồng Anh lại càng cảm thấy thất vọng. Trong bữa sáng, cô hỏi Tùng về cuộc điện thoại tối qua. "Anh này, nửa đêm em thấy anh dậy, có chuyện gì à?" Khi hỏi xong, Hồng Anh bồn chồn chờ đợi câu trả lời. Cô không biết bản thân mình đang chờ đợi điều chi, một lời nói thật hay là một lời nói dối. À, tài liệu dự án có vấn đề, nên là đồng nghiệp gọi điện cho anh ấy mà. Em biết rồi đấy, dự án sắp tới vô cùng quan trọng với anh. Ừ, hóa ra là như vậy. Hồng Anh cúi đầu trong lòng không nén được sự chua xót. Đó là một lời nói dối. Chồng cô không muốn cho cô biết sự thật. vẫn muốn duy trì dáng vẻ hạnh phúc của ngôi nhà này. Hồng anh nghĩ, những điều đó thực sự giả tạo. Anh ta nói dối, anh ta phản bội cô. Không có chuyện gì đâu, vợ đừng có suy nghĩ nhiều. Tùng nói xong đứng dậy, nghiêng người chạm nhẹ vào mái tóc của cô. Anh đi trước nhé, em ăn xong rồi đi làm nhé. Hồng anh gật đầu. Cô không ngẩng đầu lên để nhìn chồng cô nữa. Cô không muốn nhìn thấy anh lúc này, cô lại càng không muốn để anh phát hiện ra sự bất thường của cô. Cuộc gọi đêm qua, cộng thêm lời nói dối của một chồng, càng khiến cô quyết tâm điều tra mọi chuyện. Thế nên sau khi rời khỏi nhà, Hồng Anh đã liên hệ với người bạn thân để hẹn gặp thám tử Tư. Lần này cô đi một mình, không có bạn thân đi cùng cô. Hồng Anh gặp thám tử Tư, cô ngồi xuống, đưa ảnh cổ Tùng cho thám tử Tôi muốn anh điều tra người này giúp tôi Càng chi tiết càng tốt Người thám tử tư trẻ tuổi Ngồi trước mặt hồng anh Trông khá bình thường Có thể lẫn vào đám đông mà không bị chú ý Hắn vườn tay cầm bức ảnh và cười nhạt Chị gái muốn điều tra chuyện chồng ngoại tình sao? Tôi nói rõ yêu cầu của mình rồi Mong anh hoàn thành Nếu không làm được Thì tôi đi nhờ người khác Về chuyện tiền nông Anh không cần phải lo Tôi có tiền Không anh nói chuyện vô cùng lạnh nhạt, người kia nhún vai. Còn những chuyện khác, anh không cần quan tâm sao? Tốt, đây là điều mà tôi muốn. Tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ nhu cầu của khách hàng. Nếu như chị không muốn thì tôi không ép chị. Giá chỉ có một, tôi báo từ trước. Phí này chưa bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình điều tra như là tiền nước này, tiền nhà nghỉ này, tiền khách sạn và vân vân mây mây. Thôi được rồi, tôi không đòi cò mấy đồng tiền này. Anh cầm hóa đơn về cho tôi, tôi chi trả hết. Hồng Anh chưa bao giờ là người ném tiền qua cửa sổ, cho dù hiện tại tâm trạng của cô không khá khẩm chút nào, vậy nên cô cần có hóa đơn để chi trả. Thôi được rồi, ok chị gái. Bao giờ có kết quả? Khoảng 1 tuần. 1 tuần là tôi có kết quả sơ bộ. Nếu chị gái muốn điều tra thêm, Chắc là giá cả phải hơn nữa. Chị yên tâm, tôi có cung cấp gói tháng gói năm cho chị, nếu như 1 năm mà chưa tìm ra được vấn đề thì tôi lại tiếp tục theo dõi giúp chị. Ngoài ra tôi còn cung cấp rất nhiều dịch vụ khác, như là đánh ghen hộ này, làm loạn cơ quan chồng hoặc là kẻ thứ ba này. Nếu chị quan tâm, tôi gửi bảng giá cho chị. Lần sau nếu như có việc gì hoặc là cần giới thiệu cho ai, tôi giảm giá cho chị. Hàm ta mời chào những dịch vụ của mình. Đáng tiếc, Hồng Anh hiện giờ không có nhu cầu. Cô cầm túi xách đứng dậy. Anh cứ làm tốt việc này đi. Lát nữa tôi chuyển trước 30% như thỏa thuận cho anh. Mà tôi phải nhắc anh một chuyện. Người này làm ở cơ quan nhà nước. Anh nên điều tra cẩn trọng một chút. Hồng Anh nói xong liền nhanh chóng rời đi với một gương mặt vô cùng lạnh lùng, bề ngoài cô tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng mà thực ra trong lòng cô lại đang cực kỳ bồn chồn và lo lắng. Hồng Anh thực sự rất lo lắng. Cả một tuần đó cô dường như mất ăn mất ngủ, cô không có khẩu vị trong ăn uống, những giấc ngủ luôn chập chờn đến với cô. Ấy vậy mà người thân cận nhất lại không phát hiện ra điều này, tính ra chồng của cô còn chẳng để ý cô bằng người làm trong nhà. Trong bữa tối ngày thứ 6, dì Mai đột nhiên hỏi cô Hồng Anh này, dạo này cháu có chuyện gì bận lòng hay là khó chịu ở đâu à? Dạ không có chuyện gì đâu dì, ở công ty cháu có một vài chuyện nên cháu cảm thấy áp lực và đau đầu ạ. Ờ. Đúng là như thế khổ lắm. Phụ nữ có sự nghiệp là tốt, nhưng mà đừng có chăm chăm vào sự nghiệp, điều quan trọng ấy là có sức khỏe. Cháu phải giữ gìn sức khỏe tốt thì mới dễ có em bé chứ. Dì Mai khuyên nhủ cô. Cháu còn trẻ. Cứ nghĩ hết mình vì sự nghiệp vài năm rồi mới có con. Ai biết được đến lúc đấy sức khỏe không có. Muốn có con khó lắm. Cháu nghe lời dì khuyên. Bây giờ đừng có làm việc quá sức nhá. Dạ vâng, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn dì. Cô biết ý của dì Mai. Cũng là ý của mẹ chồng cô. Nếu là trước kia thì kiểu dì Hồng Anh... Cũng đôi co với dì Mai vài câu đấy. Nhưng mà lúc này cô cảm thấy không cần thiết. Điều cô lo lắng và băn khoăn lúc này không phải là việc có con hay là không có con. Mà chính là việc chồng của cô. Dì Mai thấy Hồng Anh nghe lời khuyên của mình thì dì không nhắc đến chuyện này nữa. Dì nói thêm với cô vài câu rồi đi vào trong bếp. Hồng Anh ăn tối một mình còn chồng cô hôm nay vẫn bận rộn với buổi tiệc xã giao. Mà Hồng Anh không biết có phải là sự thật hay không. Sau khi ăn tối xong, Hồng Anh trở về phòng, cô không làm việc và không xem phim hay là lướt mạng nữa. Hồng Anh im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cô đầy suy tư. Đúng lúc này điện thoại của cô reo vang. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô do dự trong giây lát trước khi nhấc máy. Mặc dù chưa đến thời gian hẹn với chị, nhưng mà tôi nghĩ tôi cần gọi điện cho chị. Sợ anh ta đang ở cùng với một cô gái, chỉ có muốn đến tận nơi không? Hồng Anh nắm chặt điện thoại, miệng của cô đắng ngắt. Trong lòng cô, ngũ vị tạp trần, người chồng mà cô yêu thương hết mực, đã phản bội lại tình yêu của cô. Giờ phút này, khi cô đang ở nhà đợi chờ anh ta, thì anh ta lại vui vẻ với người đàn bà khác. Nghe thật là chua chát làm sao? Không cần đâu, anh cứ theo dõi tiếp tục cho tôi. Bọn họ bây giờ vào khách sạn rồi, chị gái, chị không muốn đến thật sao? Đúng vậy. Không cần thiết. Anh cứ tiếp tục theo dõi. Thứ hai tuần sau, chúng ta nói chuyện cụ thể với nhau. Hồng Anh thở ư mệt mỏi sau đó cúi máy. Sau khi ngắt điện thoại, bàn tay đang nắm chặt của cô bỗng buông ra, chiếc điện thoại cứ như vậy rơi xuống nền đá hoa cương rồi bay ra phía xa cô. Lúc này Hồng Anh không còn tâm trí nào để ý đến nó nữa, trong đầu của cô không ngừng vọng lại câu nói của người thám tử tư kia. Thậm chí, Hồng Anh còn có thể tưởng tượng ra được những hình ảnh kinh tởm ấy. Đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, dạ dày cuộn lên một vị chua ngập tràn trong khoang miệng. Cô nôn, nhưng lại trả ra cái gì, đó chỉ là vấn đề tâm lý. Hồng Anh súp miệng lại với nước, sờ bật cười, nhìn bản thân mình trong gương. Hình của cô trong gương chật vật đến kỳ lạ, gương mặt đầy nước mắt từ bao giờ, đầu tóc hơi rối. Hồng Anh vừa cười vừa khóc và ngồi thụp xuống, cô dựa vào tường nhà vệ sinh và khóc trong đau đớn. Chưa bao giờ cô cảm thấy những cơn đau xé lòng đến vậy, cảm giác như trái tim cơ thể của cô đang bị ai đó xé nát. Hồng Anh chẳng còn nghĩ ngợi được gì, những lời nói đó lặp đi lặp lại trong tâm trí của cô. Đầu óc của cô lúc này tưởng tượng ra những hình ảnh chồng cô đi vào thân mật với người con gái khác. Những điều ấy lại càng khiến cô đau đớn, nước mắt chẳng thể nào kìm nén. Nếu chỉ là một cuộc điện thoại hoặc những lời nói ngọt ngào thì Hồng Anh có thể tự lừa dối mình. Nhưng đến bước này, cô không thể nào tự tay che mắt của mình được nữa. Thật sự quá chua chát. Tại sao? Tại sao người chồng mà cô yêu lại phản bội cô? Tại sao? Anh ta có thể vui vẻ với người khác trong khi đang là chồng của cô? Hồng Anh gục đầu xuống gối, cô bật khóc nức nở, nước mắt chẳng thể nào xua tan đi sự đau đớn trong lòng. đau đớn, tức giận, hận thù, mọi cảm xúc trộn lẫn vào nhau, khiến cho cô chẳng thể nào phân biệt được. Hồng Anh cứ ngồi như vậy và bật khóc, đến khi nước mắt cạn khô, cô lặng lẽ đứng dậy, rửa mặt rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Tâm trạng của cô bây giờ bình lặng như nước mặt hồ. Hồng Anh không phải là hết cảm giác đau đớn vì bị phản bội, chỉ là vì lý trí của cô đang lẫn át cảm xúc. Hồng Anh nhặt điện thoại lăn lóc trên sàn nhà, đồng hồ hiển thị đã hơn 2 giờ sáng. Cùng với một vài thông báo cuộc gọi và tin nhắn, Hồng Anh bình thản mở ra xem. Chồng cô nhắn tin với cô là tối nay anh không về, anh ấy đi xã giao về muộn, chắc chắn uống nhiều, sợ về làm phiền đến cô nên anh về nhà bố mẹ ngủ. Hồng Anh nhìn tin nhắn gửi cho mình, cách đây hơn 4 tiếng, lại càng cảm thấy chua chát. Nếu như cô không nhầm, thì tin nhắn này gửi chẳng bao lâu khi người thám tử kia gọi điện cho cô. Hồng Anh đau lòng khôn cùng, bây giờ chồng cô đã công khai đến mức như thế này rồi sao? Cô quyết định không trả lời tin nhắn, cô cầm điện thoại, tắt đèn và lên giường đi ngủ.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 cho cô gái tên là Hồng Anh. Đúng là lấy chồng giàu có mà làm chính trị nữa thì những người phụ nữ luôn luôn phải bàn lĩnh và thông cảm thấu hiểu cho chồng, nhưng mà ngoại trừ một việc đó chính là ngoại tình, sa đọa và không coi vợ mình ra gì, cô gái Hồng Anh bây giờ phát hiện ra chồng mình ngoại tình thì không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Khóc lóc ư? Oán trách hay là tha thứ? Tất cả mọi cảm xúc sẽ có trong tập 2 của câu chuyện này.